Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cách nào để cứu em gái của mình Rồi biết điều đó là không thể Thì có một người đàn ông mặc đồ đen đến nhà hắn Ông qua xem qua tình trạng bệnh tình của em gái hắn Ông ta bảo với hắn nhất định là ngày hôm nay Và đi đến quán nước này Sẽ có hai người thanh niên độ 20 tuổi đến đây Hai người đó nhất định sẽ có thể chữa bệnh cho em gái của hắn Ông ta còn nói ra tên của hai người bọn họ cho hắn biết Cho nên hôm nay Lý Minh có mặt ở đây Và chuyện cả ba người bọn họ gặp nhau không có lẽ là do người đàn ông bí ẩn kia đã giản xếp Nằm vào Hoàng nghe hết toàn bộ sự tình của Lý Minh Thì cả hai người nhìn nhau Trong hai người bọn hắn đâu có ai biết gì về y thuật đâu Mà tại sao người đàn ông kia lại nói bọn hắn có thể chữa được cho em gái của Lý Minh Nằm thế vậy im lặng trầm tư suy nghĩ Mắt liếc nhìn qua Hoàng Hoàng đột nhiên cất giọng nói Lý Minh, tôi muốn hỏi anh một câu, anh đã thấy qua khuôn mặt của người đàn ông kia hay chưa? Lý Minh nghe câu hỏi này im lặng trầm tư, nhớ lại toàn bộ chẳng cảnh ngày hôm đó. Tiếng ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ bắt đầu vang lên từng tiếng, giọng nói đó vang vọng vào bên trong căn nhà. Lý Minh lúc này đã ở trong căn phòng của em gái mình, hắn ngồi bên cạnh một cách giường, hai mắt của hắn lo lắng nhìn em gái của mình đang nằm ở trên giường. Hắn đưa một tay tới đưa lên khuôn mặt của cô em gái Hắn cất giọng nói Tiền không có sao đâu Bọn bác sĩ đón nói sau anh cũng mặc kệ Anh nhất định phải cứu em Dù phải trả cái giá đắt nhất anh cũng băng lòng Bên ngoài âm thanh gó cửa lại tiếp tục văng lên Lý mình nghe thấy tiếng văng vào Nghĩa là có người trong công ty tích tìm hắn Hắn cất bước ra mở cửa Thế một người đàn ông đội nón lá Che phủ mặt mày Đang đứng trước mặt của hắn Hắn quan sát người đàn ông trước mặt Người này mặc một bộ đồ vết đen Lý Minh thấy người này Hắn liền nghĩ ra người của công ty phải tới tìm mình Cho nên quay lại làm việc Hắn không hề khách khí mà nói tên không phải đã nói rồi sao Chừng nào em tự khỏi bệnh thì tự sức quay trở lại làm việc Tôi có một cách Có thể chữa trị cho em gái của cậu Khỏi bệnh giám đốc Lý Người đàn ông kia liền nói Lý Minh nghe vậy hắn như nghe thấy điều gì Mình chưa từng nghĩ đến Hắn im lặng mất mấy giây Và mặt mừng rỡ Cố gắng nắm lấy cơ hội này Để cứu cho em gái cậu mình, mắt của hắn nhìn người đàn ông Lý Minh vội hỏi, Đó là cách gì? Người đàn ông kia cất giọng, có thể cho tôi vào bên trong để xem qua bệnh tình của em gái cậu có được không? Lý Minh không nghĩ nhiều lập tức đưa tay ra mời, người đàn ông kia bước vào hắn đi đến trước phòng của em gái hắn. Người đàn ông đi ở phía sau lưng của hắn từ từ bước vào trong căn phòng. Người đàn ông quát mắt nhìn em gái của Lý Minh nằm ở trên giường, vẻ mặt tái nhợt do thiếu dinh dưỡng gây ra, hai mắt nhắm nghiền. Người đàn ông quan sát vẻ mặt của em gái Lý Minh một hồi lâu, cùng với những thứ mà Lý Minh biết về em gái của mình, đều đã kể hết ra cho hắn ta ngồi nghe. Rồi hắn ta thở ra một hơi dài hai mắt lý qua Lý Minh, rồi hắn đột nhiên lắc đầu. Cái này tôi biết có hai người này sẽ có thể giúp được cậu giám đốc Lý. Lý mình nghe vậy hắn bắt đầu với lên sự nghi ngờ Vì người đàn ông này Hai hàng chân mày cao lại Không phải ông nói là không có cách sao Người đàn ông liền cười mà đáp Thì có cách nhưng mà tôi không nghĩ ra Tình trạng em gái của cậu lại tệ đến như vậy Tôi biết hai người có thể giúp Ngày mai cậu đến làng thu hòa Đi vào trong quán nước đời bọn họ đến Tên mập tên là Hoàng Còn tên ốm kia tên là Nam Nói rồi người đàn ông không đợi Mà bước đi ra ngoài Lý Minh tỉnh dậy lúc định chạy theo thì đã buồn, ngày đó đã đi đầu xa xôi mất. Năm nhân viên lúc này cũng mới làm xong ba ly nước của ba người, đặt cái ly súng bàn cho cả ba rồi Nam nhân viên kia rời đi. Lý Minh hắn vốn đang rơi vào suy nghĩ miền man thì cũng bị kéo ra ngoài, giật mình hốt hoảng, nhưng rất nhanh hắn lấy lại được vẻ bình tĩnh. Năm nhìn thấy biểu tình của Lý như vậy thì liền hỏi, sao anh có nhớ ra được gì hay không? Lý Minh nhìn Nam lắc đầu ra vẻ không biết gì về người đàn ông kia Nam vào Hoàng không ngạc nhiên với dáng vẻ của Lý Minh Mà ngược lại cả hai người bọn họ cũng đã đoán được ngay từ đầu Hắn chậm tư suy nghĩ hơn 5 phút đồng hồ Trong trường hợp này chỉ có hai khả năng Một là hắn không biết mặt của người đàn ông kia Còn hai là nếu biết thì hắn không thể nào nhớ ra hoặc là hình dung ra được Nếu như hắn muốn nói dối để lừa hai người bọn họ Chỉ cần tùy tiện nghĩ ra một khuôn mặt là được Hắn không cần phải suy tì đến mức quên cả không gian và thời gian như vậy. Nam cầm ly cà phê đen từ trên bàn lên uống một ngộ miệng lầm bẩm nói Cà phê ở đây pha giờ ghê. Lý mình ngồi đối diện với Nam, hắn nhìn Nam rồi chuyển mắt nhìn sang Hoàng mà cất giọng nói Vậy hai cậu cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net